Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau khi biết cậu mang thai Anh ta sẽ mất hướng đâu Ngược lại mình cảm thấy anh ta sẽ mừng đến phát điên được ấy chứ Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ Bởi vì anh ta yêu bạn Tự nhiên sẽ có muốn kết tình tình yêu của hai người thôi Trường nhân tịnh nói rất có lý lẽ Chọc cho cô nhịn không được mà bật cười Tâm tình cũng tốt lên Như thể sẽ tan màn đêm có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời Không còn mông lung Không quyết định, lo lắng, không yên nữa. Ừ, vậy thì mình gọi điện cho anh ấy. Cô nói với Trương nhân tình, rồi sau đó kết thúc trò chuyện, lấy điện thoại di động, đến nhà vệ sinh gọi điện. Trong lòng cô có một chút căng thẳng. Cô nhìn thấy trong gương, một tay mình che ở trên bụng, một tay cầm di động bấm số điện thoại của anh. Sao thế? Làm sao lại gọi điện thoại cho anh vậy? Sau khi điện thoại được kết nối, Giọng nói ôn nhu của anh theo đầu dây điện thoại bên kia truyền đến. "Ừ, muốn hỏi anh, buổi tối có thể bớt ra hai tiếng để theo em đến một chỗ có được không?" Cô nhìn mình trong gương, vẻ mặt đã hơi khẩn trương nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. "Đi chỗ nào?" Anh cất tiếng hỏi. "Là bệnh viện." "Bệnh viện ư? Em có chịu ở đâu?" Giọng điệu của anh tức khắc trở nên lo lắng, khiến cho cô trong gương không tự chủ được mà cong môi tươi cười rạng rỡ. Em không phải là khó chịu. Kìa, có lẽ có một chút. Nhưng đây không phải là nguyên nhân em muốn đến bệnh viện. Cô nói cho anh biết. Khó chịu thì phải đi bệnh viện chứ. Giọng của anh nghiêm khắc, ngừng lại một chút rồi hỏi. Đây không phải là lý do em muốn đến bệnh viện. Vậy em đi đến bệnh viện để làm gì? Làm kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Công ty bọn em yêu cầu kiểm tra sức khỏe sao? Không phải. Em muốn đến qua vụ sàn. Cô vừa hồi hộp lại vừa mong chờ câu nói kế tiếp bên kia của anh. Không biết phản ứng của anh là gì. Tiếng nói của anh đột nhiên ngừng lại. Sau đó đầu dây bên kia điện thoại. Truyền đến một hồi âm thanh binh binh bang bang. Dường như anh không cẩn thận đụng đổ thứ gì. Trong đó còn xen lẫn âm thanh khẽ nguyền rủa cùng với tiếng đau. Bà xã! Bà xã! Bà xã à, đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục truyền đến tiếng gọi của anh. Vừa cần trương lại vừa có một chút nóng này. Bà xã, em vẫn còn ở đó chứ bà xã? Đây là lần đầu tiên anh gọi cô hai chữ bà xã, khiến cho viền mắt cổ cô nhất thời ửng đỏ, cảm giác này thật sự là rất tuyệt. Em đây." Cô lên tiếng, giọng nói cũng hơi khan khan. "Em vừa mới nói là khoa phụ sản có đúng không? Anh không nghe nhầm đúng không?" Anh cẩn thận hỏi lại. "Đúng vậy." Cô nghe thấy anh ở đầu bên kia điện thoại hít một ngụm khí thật lớn Cho nên em có ư Giọng điệu của anh tràn đầy khó có thể tin, mong đợi và vui mừng Còn không chắc chắn, cho nên muốn đi kiểm tra Cô cười nói vui vẻ mà nước mắt từ khóe mắt chảy xuống Bạn tốt của em đã trễ hơn nửa tháng rồi Bây giờ anh lập tức sẽ lái xe qua, em chờ anh một chút Anh không kịp chờ đợi mà mau chóng nói Bây giờ anh lái ra tới đây làm gì? Đưa em đi bệnh viện. Hai giờ nữa em mới hết giờ làm. chờ em tan ca thì đi nhé. Cô vừa cúi đầu vừa khóc lại vừa cười. Nhưng mà... Dạo gần đây em đã thường xin nghỉ rồi. Đã có người bắt đầu nói xấu rồi đó. Cô ngắt lời rồi dịu dàng cầu xin. Hai giờ sẽ qua mau thôi mà. chờ em tan ca có được không? Ông xã hả? Em xin anh đấy. Thôi được rồi. Đúng năm giờ rưỡi. Anh chờ dưới lầu công ty em Được Mặc dù anh đến đúng giờ Nhưng em cũng không cần gấp Cứ đi từ từ thôi Di chuyển chậm một chút Anh chờ em Chờ đến khi em tới mới thôi Giọng nói của anh mang theo một chút kiên định Được Cô mỉm cười đáp lại Làm việc cũng không được quá mệt mỏi Được Nụ cười lại thêm tăng thêm Cô không uống cà phê Cả trà cũng không Được Cô nhếch mép nở ra một nụ cười tươi sói Cô không được cầm đồ quá nặng đó. Em biết rồi. Ôi, anh nói thật. Nếu không em đi xin công ty đi. Anh liền qua đó đón em nghỉ. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà bật cười. Ông dã nhất à? Cô bắt bác sĩ vừa buồn cười mà vừa gọi. Thật sự sắp bị phản ứng qua trương của anh đánh bại mất rồi. Nhưng mà tâm tình cô rất là tốt. Tất cả cảm giác thật là hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Thôi được rồi. Anh thờ dài Tọng điệu đều là không cam lòng. Nhưng mà em phải đồng ý với anh. Nhất định phải cẩn thận. Mà kệ làm cái gì cũng phải cẩn thận. Đi đứng từ từ nghe chưa? Anh nghiêm túc mà dặn tò. Ông xã à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net